Chào các bạn yêu mến c ủ a c kịch s n w Show mùa đông thật lạnh giá và được ngồi với những người mình yêu thương để được nghe những lời yêu thương được trao tặng là một niềm hạnh phúc đúng không? Sẽ không thấy cô đơn và lạnh giá nữa. Mơ ước thì vẫn luôn là ước mơ khi mà bên cạnh mình luôn là một tảng băng. Đôi khi cũng tan chảy chút ít nhưng lúc đó còn phi cùng hơn. Này, số phận đã buộc chặt những con người không thích hợp lại với nhau nhưng mà số phận rất có lý đấy các ạ Đừng trách số phận mà hãy hỏi tại sao mình lại nhận lấy số phận này đi và. Bà... Đọc thư đi. thư của lê phong nhi số điện thoại 0166 503 70 sao sao ở địa chỉ công chúa dây gạch d í tím gạch dưới chú lính chi a c ò n yahoo.com gửi em bông cúc nhỏ hoa vàng ở địa chỉ tình yêu của tôi gạch dưới vt 223 a c yahoo.com hà nội ngày đông khi những chiếc lá run rẩy lìa cành khi gió x ô những mái ngói ngả nghiêng tôi bất giác cô đơn bất giác buồn bất giác khát khao một hơi ấm Tôi thả hồn du ngoạn với mây gió, nhờ hơi lạnh ôm khối tình buồn vào lòng, nhờ gió và mưa mùa đông ve vuốt m i n g o a n Mi n g ngoan ơi đừng khóc, đừng khóc vì mình còn trẻ con, đừng khóc vì cảm thấy cô độc, đừng khóc vì ngấp n g o á i giữa dòng đời xô bồ với những con sóng đời là những ai đó không thuộc về mình. Đừng khóc hỡi tôi của ngày hôm nay, đừng khóc hỡi tôi của ngày hôm qua và đừng khóc hỡi tôi của ngày mai nữa. Tôi lọt thỏm giữa lòng Hà Nội, len vào một ngõ trong đường Phạm Văn Đồng, kéo tôi về với Bình Yên. Tôi hòa lòng với trẻ thơ trong làng trẻ mồ côi những tình yêu non nớt ngây ngô lấp dần khoảng trống thèm được lắng nghe yêu thương chia sẻ tôi thích nơi này nơi tôi có thể phiu ê với cái tôi của riêng mình nơi tôi được yêu quý và nơi tôi gặp em chàng trai của tôi một cậu bé khó hiểu nghịch ngợm và hung hăng nhưng tôi đọc được đằng sau ánh mắt băng lạnh của em có cái gì đó ấm áp của riêng tôi dù em có nén thẳng vào mặt tôi những lời xót xa chỉ rời khỏi đây ngay đi tôi không thích chị không thích chị có ở được với tụi này mãi không? chị sẽ giống như mấy chị trước tới rồi đi và cả bố mẹ tôi nữa em ò a khóc còn tôi bàng hoàng một thằng bé 7 tuổi đang gào thét trong n ỗ i cô đơn và một con nhóc 19 tuổi bỗng thấy mình thật nhỏ bé trước nỗi đau của người khác tôi ôm em và lại khóc tôi khóc như mưa rào tháng 3 khóc cho tôi và khóc cho cả em khóc giữa cái nhìn kỳ quặc của em khóc cho cái bản n h ã nhỏ bé cậu bé à chắc em chẳng còn nhớ về lần gặp đầu tiên đó chắc em cũng chẳng còn nhớ về cái ngéo tay sẽ có ngày gặp lại giữa tôi và em chẳng còn nhớ về lời hứa sẽ lớn thật mau để bảo vệ tôi đâu và cũng chẳng còn nhớ mơ ước sẽ làm hoàng tử để sánh vai cùng con gái tôi sau này em nhỉ sáng nay lạnh sau những suy nghĩ vẩn vơ những bụi bặm của hà nội tôi lại tìm về với em với tuổi nhỏ với bình yên của tôi để giữa trời đông giá tôi lại tắm chút nắng của tình người ấm áp của hà nội gửi em bông cúc nhỏ hoa vàng gửi đến em ca khúc "Waste Light" c อ a Ron k i d d i n g Shaking hands would waste o time. I'm still praying you come home one night. Mail m What a เมล của Phạm Duy Hải số điện thoại 0988909 sao sao sao ở địa chỉ d u y h ả i h 0 0 1 g m a i l c o m gửi Nguyễn Thị Hạnh ở số điện thoại 0168380 sao sao sao sao hai chào vợ yêu Không biết vợ yêu c ũ ngạc nhiên khi nhận được bài hát này từ chính người chồng của vợ không nhỉ? Từ ngày chúng mình thấy nhau, anh chưa bao giờ tặng vợ một món quà nào thật ý nghĩa và bất ngờ nhỉ? Anh hy vọng rằng lời yêu cầu chân thành này từ anh có thể được đáp ứng và em sẽ được nghe chính bài hát em thích từ một người thân nhất của em gửi tặng. Anh muốn nói rất nhiều điều, nhưng chắc anh không có đủ vốn từ để diễn tả thành lời được. Nhưng anh chắc rằng anh yêu vợ rất nhiều. Nếu được chọn lại một lần nữa, thì anh vẫn cứ chọn em là người vợ của anh. Và đây là ca khúc Say I Love You của Lee Sang g i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 thế thôi chứ không phải vì họ xa ta và ta đành về xa họ à đôi khi ta xa trước đấy chứ <cười> vì ta không đủ tự tin họ không đành lòng nhìn thấy một kết cục được báo trước nói x o y n x o ố t cứ như là chim tinh gia sơn lâu nhìn thấy cái gì nào <cười> nhìn thấy trước là q u ý t sẽ có một mình thật lâu, lâu lâu lâu lâu là lâu nữa và nhìn thấy q u y t chuẩn bị đọc b ư ớ c t h ư này <cười> để cho dự đoán của s n lâu thành sai bét s n lâu tự đọc về <cười> sao đâu giọng tôi hay mà tư cổng nguyễn thị hương ở số điện thoại 0984139xxx ở địa chỉ sweetcat224@gmail.com a gửi những tất quyền số điện thoại 01223211xx chiều đông mặt trời trốn t r i n h nơi đâu để em thèm mãi một hoàng hôn màu tím gió đôi bờ vai em lạnh run lên từng đợt em lang thang không đủ dũng cảm để đặt chân lên xe buýt số 11 t từng chiếc đến rồi từng chiếc đi trái tim như chết lặng trong cái khoảng không rộng lớn nơi bốn hồ ngột ngạt khó thở. Nếu em bước chân lên xe, có còn anh đứng đợi em ở nơi bến cuối cùng đã từng mong ngóng mùa đông đến thế, mà sau nay em hững hờ quá thể. Có lần anh trách em, sao không hát anh nghe? Chẳng phải mỗi lần ngồi sau xe anh, đôi mắt em linh di, miệng n g h ê u ngang bản nhạc chẳng đ a u chẳng cuối. Em thích được hôn vai anh, lúc xe ta đang bon bon, em ôm anh thật chặt, dịu dàng hôn nhẹ qua lớp áo, cố tạo một tiếng kêu khẽ khẽ đủ để đến tai anh. em thích thế đơn giản là em thích thế em không kỳ cục v a người để em tựa vào mà âu yếm nó đâu có gì đâu anh nhỉ em đã mơ được về nhà anh một lần nữa cười nói với mẹ trong bếp nhặt rau cùng mẹ chăm chút chú gà trống mà bao công anh mang về em sẽ nhớ mãi lần đầu tiên về thăm nhà người yêu hồi hộp lo lắng trái tim quên đập cơ thể quên thở bất động anh chỉ cười mỉm bố mẹ anh hiền mà anh đừng lo còn em vẫn cứ lo cứ sợ cả đêm trên xe không thể ngủ thế rồi vẫn về tới nhà lúc 4 giờ sáng và thế rồi em vẫn ngủ quên đến 8 giờ ngày sáng hôm sau thế rồi những bữa ăn đám cưới liên hoan bạn bè anh thế rồi những lúc lang thang ở vinh ngày anh tình yêu em cố đứng cố với cố nói nhưng rồi lại trao đ ả nhưng rồi lại nghiêng nghiêng nhưng rồi lại vỡ vụn sừng mạch kiêu hãnh ngột ngang tạm biệt anh tạm biệt chàng trai tháng 11 em quen anh một chiều đầu thu nhạt nhẽo gió h o mây với vội cuối vội rồi vội riêng vàng vàngế vàng nhau những cơn hạn mưa hạ, Ta xa nhau chẳng vì những lỗi lầm và cũng chẳng vì một ai, không phải vì anh h a n chơi đ â m đưa tình cũ, cũng không phải vì em nói dối che giấu những lo lắng không đâu. Tạm biệt anh chàng trai mùa đông, lời tạm biệt đến từ em một cô gái mùa hạ. Ta xa nhau chỉ vì ta phải xa nhau, t h ì thôi, đừng t r á c nhau hạnh phúc. m hãy cố gắng sống vui. Anh quay về chị Snow thân, đây là chút tâm sự sau cuối của em dành cho tình yêu của mình. Rất mong anh chị sẽ đáp ứng yêu cầu này. gửi tới anh ấy ca khúc b i ệ u Phương Gửi Vai của m a r phải cùng với lời nhắn anh à, không anh em sẽ cố gắng sống vui thật vui. Anh cũng vậy nhé. đừng vì chút tình còn con mà đánh mất bản thân mình. Tình em, xin anh hãy gói ghém tất cả một góc nhỏ bé cất sâu trong tim như một kỷ niệm đẹp và hãy yêu người sau. bằng cả tấm chân tình đã dành cho em, anh n h é cảm ơn anh chị rất nhiều. 69781 sao sao sao địa chỉ toan hicks a.com gửi tuổi thơ yêu dấu số điện thoại 0974 945 í sao sao sao địa chỉ love gạch dưới forever for a.com làm người lớn có gì hay có phải bạn cũng từng tự hỏi ý thế thủa còn thơ và thầm mong chóng trở thành người lớn làm người lớn có gì hay lớn rồi ta không thể nhờ vả được qua sự chăm sóc của mẹ lớn rồi ta sẽ tự bươn trải cuộc sống, lớn rồi ta sẽ suy nghĩ khác đi, ta hiểu cái gì là tình bạn, tình yêu, giá trị của gia đình, cái gì là khát vọng, mơ ước, sự thành công. Nhưng khi lớn, cuộc sống cũng sẽ dạy ta hiểu thế nào là cuộc sống, cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt, tính toán, sâu b ồ cuộc sống là thử thách dễ làm bạn gục ngã. Khi ấy làm người lớn có gì hay? Có phải bạn cũng tự hỏi như vậy? Khi đã là người lớn và bạn thầm ước trở lại những ngày tuổi thơ ngày xưa. về với tuổi thơ, về với những ngày hè cùng lũ bạn thân rong chơi trên đồng và ta lại sống với hương lúa nhẹ nhàng, những ngày dượt đuổi nhau đến mỏi chân trên cánh đồng sau những mùa gặt, mải miết nhìn theo cánh diều no gió bay đến cao ngất, với tay như muốn chạm vào mây xanh. Tuổi thơ là những ngày đẹp nhất, vô tư, trong trẻo. Thằng khu tỷ ấy này đã lớn, nhưng những ký ức mộng mơ ấy vẫn đẹp trong vắt như tiếng chú giấy lửa trong đêm. lúng linh như ánh sáng ẩn hiện của những con đom đóm ngày xưa ta say mê chơi những trò con nít và hạnh phúc bằng những điều giản dị biết bao bạn có nghe trong không gian thơ ngây ấy có tiếng cười trong trẻo vô tư tâm hồn bạn có được tắm mát cùng những trận mưa rào bạn có thấy đôi chân mình hạnh phúc khi chạy về tuổi thơ về với mặt trời bé con cánh diều ơi chờ ta với vẫn biết b ộ n bề cuộc sống sẽ vẫn xô bạn đi nhưng nếu lúc nào đó bạn t u a y xè khoái mắt hãy mở cửa tâm hồn để trái tim tắm mát trong giấc mơ con nít bạn nhé để hiểu hơn cái gì là hạnh phúc, điều đẹp đẽ nhất mà bạn tìm kiếm trong cuộc sống này. Cùng cười lên nào, để trái tim ta mãi thổn thức gọi tên tuổi thơ ơi. Cùng với các khúc Forever của s t r a t o v a r i u s I s t a n <God. S 2> các bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91MHz Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 5 1 1 5 2 6 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn Hoặc truy cập website qns.vn Thư của Phạm Đức Thành, số điện thoại 0976 01666 Địa chỉ email đứcthành159a.gmail.com Gửi người anh sẽ yêu Có khi nào em muốn biết người con gái như thế nào thì được anh yêu đơn giản lắm. Anh sẽ yêu một người con gái biết lắng nghe và chia sẻ cùng anh những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Anh sẽ yêu một người con gái hiểu và thông cảm những phần khuyết thiếu trong tính cách của anh. Anh sẽ yêu một người con gái luôn tạo cho anh sự tin tưởng. Anh sẽ yêu và yêu em đôi khi chẳng vì bất cứ lý do gì, vậy đấy em, đơn giản lắm vì anh yêu em. Em đang ở rất gần hay rất xa anh, nhưng anh biết em cũng đang đi tìm anh như anh đang đi tìm em vậy. có ai đó nói rằng tình yêu là một trò chơi ghép hình và anh đang đi tìm mảnh ghép còn thiếu của trái tim mình và hy vọng rằng đó sẽ là mảnh của mình mà chẳng phải mảnh của ai kia em sẽ là mảnh ghép còn thiếu đó của anh dù chưa một lần gặp mặt gọi tên hay đã là thân thiết của nhau rồi thì anh tin khi tình yêu đến mình sẽ nhận ra nhau phải không em yêu em thật nhiều và gửi đến em ca khúc Miss You của S Life I just can't breathe when your shadow is all over me, baby. Don't wanna be a fool in your eyes, 'cause what we had was built on lies. của Hà Nguyễn ở địa chỉ Hà Nguyễn một n ă c ò n g mail.com n g ư ờ i anh anh em buông tay là để anh đi n g h e anh người em luôn nghĩ đến những lúc vui hay buồn người em luôn quan tâm và yêu thương hết lòng anh có còn muốn cùng em bước tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời mình có còn nghĩ đến em mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và mỗi buổi sáng sau khi thức dậy có còn tìm lại được chút bình yên trong trái tim mình mỗi khi bên cạnh em hay là anh đang cố gắng để không phải áy náy Khi nhìn thấy một trái tim đang từng ngày tan một tim vỡ Em biết mình không có lý do gì để hỏi anh thêm lần nữa, nhưng thật sự em rất muốn biết anh có còn thương em không. Em không dám hỏi vì em sợ câu trả lời sẽ lại là sự im lặng. kể từ hôm đó em biết em đã mất đi người mà mình yêu thương mãi mãi. Nhưng trái tim em khờ dại không cho đó là sự thật, không muốn tin vào điều đó. Em đã tự nhủ sẽ cố gắng vượt qua, sẽ cố gắng tha thứ, sẽ cố gắng níu giữ. Nhưng rồi em nhận ra không phải cứ thật lòng là đủ. Em biết thời gian qua đáp lại những gì em đã làm, anh cũng đã thực sự cố gắng rất nhiều. Em rất vui vì những lần anh quan tâm đến em, lo lắng cho em, dặn em đủ điều. Em cảm thấy mình vẫn hạnh phúc. Nhưng khi bước vào cuộc đời, đôi khi chúng ta sẽ phải vấp ngã, đôi khi chúng ta mỏi mệt vì quá nhiều thứ phải suy nghĩ và thứ mà chúng ta cần là một điểm tựa để mỗi khi muộn phiền ta có thể tìm lại chút bình yên để khi dựa vào ta thấy mình không cô đơn. Ta cần một bàn tay ấm áp mang lại niềm tin cho nhau để c ũ n g bước đi tiếp. Em cần anh ở bên cạnh động viên mỗi khi em nản lòng, mỉm cười với em mỗi khi em thấy bất an lo lắng, lặng im ngồi bên cạnh mỗi khi em cảm thấy thế giới như đang quay lưng lại với mình và cần nhiều hơn thế nữa. Em ích kỷ quá phải không? Em cần nhiều như thế nhưng lại chẳng thể mang lại cho anh dù chỉ là một nụ cười thật tươi để anh cảm thấy không cô đơn, để anh có đủ niềm tin bước đi trong cuộc sống. Em buông tay để anh đi, anh n h é Anh có buồn không nếu em làm như thế? Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa. rằng sẽ luôn ở bên cạnh, sẽ không buông tay anh. Em buông không phải vì em không muốn giữ, mà vì bàn tay em đã không còn đủ ấm áp để sưởi ấm cho bàn tay lạnh giá của anh. Trái tim em không còn hơi ấm, nó đã tan vỡ, cô đơn và lạnh lắm. Hai trái tim lạnh không thể nào sưởi ấm được cho nhau, phải không anh? Em biết anh luôn thấy mình cô đơn, anh luôn tự ti vì sợ thất bại, anh chẳng có niềm tin vào bất kỳ ai, anh sống theo cảm xúc của người khác. và anh cần một trái tim thật ấm, một trái tim biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ với anh, một trái tim mà khi anh bước vào, anh sẽ cảm thấy yên lòng và tự tin hơn, một trái tim không giống như em. Nếu trên đường anh tìm thấy, thì hãy nắm giữ cho thật chặt anh nhé. Em tin rằng có một nơi không. ấm áp hơn dành cho anh, hãy yêu thương hết mình và rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với anh. Xin lỗi, tạm biệt người em yêu. gửi đến anh ca khúc Somewhere in My Broken Heart của Billy d e a n When you finally do, I think you will see it's somewhere.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 Love first sight. một tình yêu sẽ đánh có và tôi gọi đó là nhân duyên nhân duyên phải rồi có khi mình gặp một người mà ngay từ những phút đầu tiên đã có tình cảm đặc biệt rồi và có cảm giác như là đã quen với họ thật lâu rồi có nhân duyên từ xa xưa nên gặp lại là n ớ i thế chứ nghe v i tâm linh nhỉ cái lần đầu tiên gặp q u ý ế t snow có thấy thế không <cười> không chứ ơn trời là đến kiếp này snow mới phải biết đến q u ý t và cầu mong là sau đây sẽ quên luôn quên được là tốt chỉ nhớ dai dẳng không phải lúc nào cũng tốt đâu bởi nhiều khi s a o tình yêu là tận cùng của sự tổn thương đau khổ và g i n vặt. sao người ta không chấp nhận buông tay nhau khi ký ức còn thật đẹp mà phải đợi đến khi cả hai đều tổn thương mới chịu buông tay nhau. người ta luôn chấp nhận tất cả vì người mình yêu nhưng có ai hiểu được là mỗi con tim có lý lẽ riêng của nó. để rồi có đôi khi sự hy sinh của người này lại là vô nghĩa với người kia. nhưng cũng phải cảm ơn tình yêu vì chính nó đã khiến con người ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều và khi tình yêu là tội lỗi và sai lầm t ì sự chia lìa là hạnh phúc hơn cho cả hai. Tóc xoăn à, xin gửi lời cảm ơn vì đã cho tôi biết yêu và dạy tôi cách yêu. Nếu có kiếp sau hy vọng mình sẽ là những người bạn tốt của nhau. Hy vọng là sự lựa chọn của cả hai đều đ ú n và hạnh phúc. Mãi nhớ về tóc xoăn nhé. k tên, Đặng Hoàng là địa chỉ. โอ๊ o มายล o โฟยูกันที่89นาทีราหุ้น .com s ม đ ย ệ n thoại 0 9 8 3 3 3 1 6 6 6 Gửi t ป i pi c o t o p xoăn หมายเลขโทรศัพ0 1 6 3 3 3 3 6 6 Cùng v ớ ก ca khúc b e g i n Again Của Taylor Swift. <c ười> Didn't like it when I wore high heels, but I do. t u r n the lock and put my headphones on. He always said he didn't get this song, but I do. Got here early and you stand and wave. I walk to you. You pull my chair out and help me in, and you don't know how nice that is, but I do. And you throw your head back laughing like a little kid. I think it's strange that you think I'm. ดี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 tám sao sao sao ở địa chỉ liên đ ộ chấm neua gmail.com gửi ba yêu dấu số điện thoại 098 8 17 m tám m sao sao sao gửi ba người con yêu quý nhất con xin lỗi vì bây giờ mới nói cho ba biết những điều này con vô tâm quá phải không ba hôm nay gọi điện về thấy ba đi làm về muộn con thương ba lắm ba lúc nào cũng hết mình vì ba chị em con tuy ba không nói nhưng con hiểu tình cảm của ba dành cho chị em con lớn như trời bể nhìn ba dậy sớm về khuya vất vả ngược xuôi kiếm tiền nuôi ba chị em ăn học con thấy thương ba quá c o n ư ớ c gì mình có thể ra trường đi làm kiếm tiền đỡ đần phần nào đấy cho ba để đem về con không thấy những giọt mồ hôi trên áo ba nữa nhìn cái dáng ba trong đêm tối mà thấy trạnh lòng bà còn nhớ những chiều ba tết như vì công việc mà ba vẫn phải đi đòi nợ cho người ta còn thích ba ở nhà ba con mình sẽ cùng dọn nhà giúp má gói bánh chuẩn bị đồ đạc cho g i a o thừa cơ c o n ước ba chị em con đều lớn đều đi làm để không còn nhìn thấy ba má phải làm lũ nữa. Còn cũng nhớ hồi con còn nhỏ, ba phải lặn lội đi làm tận trong lâm đồng để kiếm tiền nuôi gia đình mình. Tuổi thơ còn lớn lên mà không có ba ở bên cạnh. Lúc đó sao con thấy ba xa lạ với con quá. rồi một năm, ba chỉ về thăm nhà được hai ba lần. hồi đó nhà mình vẫn chưa có điện thoại. cứ mỗi lần ba viết thư chuẩn bị về, là con lại háo hức ba. cho đến tận khi con học lớp 9, ba mới ở nhà với chúng con. con mới được ăn bữa cơm ba nấu, được ba chở đi chơi mỗi dịp trung thu. tuổi thơ của con đã chơi qua như thế. nhưng con chỉ muốn nói với ba một điều: con yêu ba lắm và luôn tự hào về ba. Xin gửi đến ba ca khúc hôm của Michael Buble.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 The Paris room, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I. chẳng hiểu có phải vì thời tiết lạnh giá miền bắc và xe lạnh ở miền nam làm cho những nỗi buồn nhiều lên hay không mà tuần này Snow tìm mỏi mắt không có một yêu cầu tính giả nào mang tâm trạng vui vẻ hết toàn núi t i ế c và ân hận và chia tay và nhớ nhung làm tâm trạng Snow cũng bị ảnh hưởng sao Snow cũng biết buồn n <cười> lần gần đây nhất quyết thấy Snow vẻ buồn là khi Snow bị gãy đôi quốc cao ngất cũng phải dăm 3 tháng rồi còn gì thế mà tôi Snow lần này, này đang buồn đây đọc một thư buồn nữa để các bạn nghe nhé <cười> và cỏ số điện thoại 0166833xxx địa chỉ cỏ dại gạch dưới yêu mưa 9x a còng yahoo.com gửi một cơn gió ra đi khi chưa bắt đầu muốn bước những bước xa nhưng tự hỏi đường đi đến đâu ra đi khi chưa bắt đầu là lặng người khi anh ngắm nhìn mà em biết chỉ cần quay lưng thôi mắt sẽ chạm em viết những dòng này cho anh người đàn ông chỉ thoáng đi qua cuộc đời em như một cơn gió nhẹ nhưng cũng đủ làm mặt hồ tan l o ạ n không ước khi thời gian quay lại em sẽ làm theo những gì trái tim m ắ c b ả chỉ muốn khắc sâu hơn hình dáng ấy khuôn mặt và ánh mắt ấy dù biết nếu đứng trước lựa chọn giữa trái tim và lý trí em mãi mãi không để mình đắm chìm trong những phiêu lưu mơ hồ vô định khi mình cùng đi trên con đường trải đầy hoa hồng ngọt ngào bao quanh em là những suy nghĩ mông lung hai người xa lạ hai cuộc đời xa lạ không điều gì có thể chiếm lĩnh vĩnh viễn chỉ có những khoảnh khắc như lúc này đã có thể có những cái siết tay, đã có thể có cuộc hẹn hò, nhưng tất cả chỉ là ánh nhìn ấm áp, lời nói v u vơ và lại cùng nhau c ắ m c ú i đi. Mơ hồ m ặ tỉnh t thức, khoảng cách, em lại trở về với cuộc sống của mình, muốn bước những bước sai nhưng tự hỏi đường đi đến đâu và lúc nào chạm vạch đến. Có những đường đua không dài nhưng người tham gia đã tự mình bỏ cuộc, có nhiều lý do, vì không đủ sức, vì cái viễn cảnh cán đích đến kia không đủ làm lòng sôi sục. vì thấy vô nghĩa trong một hành trình nhìn trước, chỉ cần đi chung trên một đoạn đường ngắn như sân ga, dừng chân trong một buổi chiều lỡ bước, bồi hồi để neo đậu một khoảnh khắc đẹp của cuộc đời, rồi tất cả sẽ lại nhanh chóng trôi qua, ra đi khi chưa có cả bắt đầu. khi cái lạnh tràn về mang theo sương giá, cảm giác tê tái trên những đầu ngón tay và s ư ơ n g m ù vô tình nhắc lại. em cuộn tròn trong chăn lặng im để bút giá xâm chiếm toàn bộ cơ thể. vặn nhạc to mạnh. ước mong đủ để lòng không trôi và khắc khoải sẽ quên mau thôi anh người đàn ông đi qua như một cơn gió em lại trở về với cuộc sống của mình không lung linh không huyền ảo nhưng thực tế hơn và đúng hơn với cuộc sống của chính mình cùng với ca khúc Winter Love của Boa